sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi Tr chương 10 được chọn đầu tiên Phùng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết lế bộ Lang Trung ônm kỳ chính chi nữ ôn thì A huyện thông tuổi Mấn tiệc Đoan Trang thuộc ruội quá mức được tâm chấm Đặc biệt phong ôn thị A huyển là tòng lục phẩm mỹ nhân Ban thưởng kinh hồng điện ở triều dương cung, khâm thử Tiểu thái giám tiến đến ôn phủ ban chỉ là Lý Phúc Mãn Đồ để đắc lực dưới tay Lý Đắc Nhàn Mặc dù không biết tại sao sư phủ đặc biệt sai Khiến mình vội tới ban chỉ vì ôn mỹ nhân này Nhưng nghĩ sư phụ chắc là không vô duyên vô cứ để cho mình tới Khi đọc lên quá mức được tâm chấm một câu này Tiểu thái giám liền biết ôn mỹ nhân này sẽ có đại may mắn Mà thân mình rốt sức sớm chút cũng là nên Có thể được lão nhân lý đắc ngàn ký càng thu làm đồ đệ Lý phúc mãn này cũng không phải người đơn giản Hiển nhiên đến đây ban thánh chỉ thì đối với một nhà ôn đại nhân cũng không làm bộ làm thịt Thái độ cũng hết sức con lễ Mà cả nhà ôm đại nhân lúc tiếp chỉ nghe được câu quá mức được tâm chấm tâm tình từng người đều không giống nhau Dựa vào tính tình đương kim hoàng thượng không háo nữ sắc Một câu quá mức được tâm chấm liền xem như tán thưởng cực cao Ôn đại nhân tất nhiên là cảm thấy đen con gái nhà mình đưa vào cung tuyển chọn thật quá chính xác Thăng quan lần này có thể thấy rõ Mà lòng ung phu nhân liên tục thấp thỏm nhưng đã có hơi thả lòng Nghĩ đến hoàng thượng đúng là có ấm tượng tốt với A huyện Như vậy đối với A huyện mà nói có tốt có xấu Nhưng ít nhạc A huyện ở trong cung nhóm cung nhân chắc không dám đạp thấp nâng cao. Còn các ca ca của A huyện nội tâm càng có chút trầm trọng. Nếu xa thế nhà bọn họ cao hơn một chút. vì phân của muội muội cũng không đến mức chỉ là một mỹ nhân. Nữ nhân trong cung hoàng thượng không nhiều lắm. vì phân mỹ nhân này càng dễ bị người khác bắt nạt. Bọn thứ mũi trong mắt vừa cực kỳ hâm mộ vừa đố kỳ Tất nhiên là lướt qua không để cập nữa Còn lại A Nguyễn vừa mừng vừa sợ Kinh sợ chính là rõ ràng nàng chống đối hoàng thượng Lại còn được câu quá mức được tâm chấm Nói đi nói lại thì hoàng thượng đại nhân có hứng thú rất là tàn ác tư nhiên ban thưởng ở Kinh Hồng Điện A Nguyễn cảm thấy Hoàng thượng tuyệt đối là còn nhớ chuyện vùng đất bằng phẳng của nàng đấy. Hai chữ Kinh Hồng chính là để hình dung nữ tử sáng điệu huyền truyện ưu Mỹ. Xem ra hoàng thượng nhớ tới hai lượng thịt trên ngực nàng. Nhưng không phải là Kinh Hồng nha. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị A huyện ném tới sau đầu. Nghĩ hoàng đế đại nhân thoạt nhìn cũng không giống người có thù tất báo Sao có thể tốn tâm tư ở trên người tiểu nữ nhân nàng chứ Còn A huyện vui là do phân vị này so với dữ liệu khi trước của nàng thì cao hơn chút Cũng vừa vặn có thể mang một nha hoàn tiến cung Tương đương với việc nhiều người trợ giúp A huyện tất nhiên là vui mừng Nhà hoàn mang vào cung đương nhiên là bạch lộ Không nói đến bạch lộ hầu hạ nàng từ nhỏ Đối với nàng trung thành tận tâm Chỉ riêng là bạch lộ tính tình trầm mùng Tiến cung liền không dễ gây phiền toái Lúc mình cùng tống ma ma học tập bạch lộ cúng lém ở một bên Sau khi tiến cung ít nhiều có thể giúp đỡ được mình đôi chút Thêm nữa cả nhà bạch lộ đều hầu hạ ở ôn ra Hiểu gió dùng cũng yên tâm Thánh chỉ ban xong A huyện tất nhiên là phải ngồi kiệu nhỏ tiến cung Nhưng Lý Phúc Mãn này cũng thông minh Biết hoai mã lấy lòng Dĩ nhiên là phải nới rộng chút thời gian để A huyện cùng người nhà nói lời chia tay Việc lấy lòng này chẳng phải là phải đúng lúc nắm lấy cơ hội sao. A huyện để cho những người khác đi ra ngoài trước, bản thân đoan đoan chính chính quỳ xuống cấp ôm phu nhân dập đầu. Hành vi lúc này của A huyện tuy không hợp quy củ, nhưng trong lòng A huyện có hổ thẻm. Vì một chút tư lợi của chính mình mà để mẫu thân không thấy được sáng vẻ bản thân xuất giá. Lúc này sập đầu cùng nấu thân bái biệt Coi như đây là toàn bộ chút hiếu tâm của mình Ôn phu nhân tất nhiên là cực nhanh đem A huyển nâng lên A huyển hút mắt liền đỏ nói A đương yên tâm Lần này đi tuy là không dễ Nhưng A huyển nhất định sẽ bảo hộ bản thân chu toàn Một ngày nào đó có thể đem A Nương nhận tiến cung đến xem ta Ôn phu nhân nghẹn ngào vỗ vỗ tay A Nguyễn Mặc dù là sẽ không bỏ được nhưng cũng đến thời khắc phân ly rồi Những điều có thể sẵn dò ôn phu nhân đã sớm căn sẵn xong Lúc này chỉ là nhìn A Nguyễn nhiều thêm vài lần nữa mà thôi Dù sao không phải là gã vào hoàng cung A Nguyễn cũng không có đồ cưới gì đáng nói Mà đồ trang sức bên ngoài cũng không chắc chắn phù hợp định chế trong cung Sanh khí những người luôn bảo thủ trong cung cũng không thiếu Nhưng ôn phu nhân xử lý cũng không hề gì Chẳng qua là làm thêm cho A Nguyễn mấy thân siêng đi Đánh nhiều thêm mấy bộ ngọc sức trang sức bằng ngọc mà thôi Bạch lộ trên lưng mang theo hai túi bọc nhỏ cùng A huyển một đường cùng nhau tiến cung Không cần phải nói A huyển cũng biết trong 23 bao vải chính là vàng bạc trần tử cùng với hà bao gấm tô châu tinh mỹ Tục ngữ nói có tiền có thể sai ma khiến vượt Ở trong cung này A huyển mới đến mọi nơi đều cần phải thu xí Khen thưởng cho nhóm cung nhân lại không thể thiếu Điện bạc điều này A huyển cũng không lo lắng. Cậu của A huyển trước khi nàng tiến cung riêng tiền còn đưa tới một chồng ngân phiếu thật dày. Mấu thân A huyển cùng các ca ca lại càng không cần phải nói. Từng người có thể cho mình bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Thậm chí ôn đại nhân cũng cho A huyển không ít bạn bên người. Vì để cho tiện... Riêng ung phu nhân còn đem ngân phiếu đổi thành những mức lớn nhỏ không đồng nhất Lần này vào cung cũng không giống tuyển tú Đỉnh đầu kiệu nhỏ chính là trực tiếp đem A huyển mang đến trong kinh hồng điện ở chiêu dương cung Lý Phúc Mãn dọc đường đi phổ cập cho A huyển vị trí địa lý của chiêu dương cung này Chiêu dương cung mặc dù không lớn Nhưng lại là tòa cung điện có khoảng cách gần tầm cung của hoàng thượng nhất Ngay cả thôn ninh cung của hoàng hậu nương nương cũng không gần được như chiêu dương cung Mà trong cung này cũng không có chủ vị cũng không có người bên ngoài ở lại A huyền có thể nói là độc chiếm toa cung điện này Chiêu dương điện cách cung hoàng thượng gần như thế Bài trí bên trong cung điện cùng với bố trí trong sân tinh tế tỉ mỉ So với lâm hoa điện xa xôi mà nói tất nhiên là càng tốt hơn Cố kiểu hạ xuống, A Nguyễn tiến vào kinh hồng điện Thì thứ đầu tiên đập vào mi mắt chính là một gốc cây hoa ngọc lan Lúc này cây ngọc lan đã nở hoa lần thứ hai rồi Những đoá hoa màu trắng nở rộ giữa một mảnh xanh biếp sạt rào Tản mắt ra mùi thơm nồng đậm Lại cùng cung điện giường cột chạm trổ phía sau làm nổi bật lẫn nhau Càng làm tôm lên vẻ tươi mát nồng lòng người của Ngọc Lan Không khỏi khen ngợi nhóm thở lúc kiến tạo nên sự độc đáo khắp nơi ở trong viện Mà chủ tử mới đến Kinh Hồng Điện từ lâu đã quét dọn xong Bọn thái giám phục vụ đã sớm đứng thành một hàng Kiếm chân trông ngóng A huyển đến A huyển lại ngoài ý muốn phát hiện từ trong những người này Tiểu cung nữ thanh sam khiến tâm tình nàng không khỏi vui sướng Tuy là rất kinh hỉ nhưng A huyển cũng chưa quên trước khi Lý Phúc Mãn xin cáo nuôi để bạc lộ đưa cho hắn một hà bao thật mỏng Hà bao càng nhẹ thì phân lượng càng nặng Điểm này Lý Phúc Mãn chẳng lẽ còn không rõ Liền cười hiếp mắt cáo nuôi Sau khi A huyện nhìn Lý Phúc Mãn ra khỏi cửa viện Xoay người lại một đám cung nhân liền hành lễ vấn an nàng Chúng nô tài nô tì tỉnh an ôm chủ tử Chủ tử vạn phúc Trong một đám người kia thanh Sam nhưng là nhìn không được trộm mắt nhìn A huyển rất là vui sướng A huyển chỉ nhàn ngạt nói một câu đứng lên đi Để cho bọn họ đứng lên Trực tiếp thẳng tiến vào trong điện Sau khi đợi A huyển ngồi xuống Mới để cho những bọn cung nữ thái giám này lần lượt tiến vào báo tên rồi an bài công việc cho mỗi người bọn họ A huyện chẳng qua là tổng lộ phẩm mỹ nhân. Theo cung lễ cung nhân hầu hạ là hai đại cung nữ. Hai nhị đẳng cung nữ. Bốn cung nữ thô sử cùng với một đại thái giám và ba tiểu thái giám mà thôi. Ly na có từng đấy người phục vụ còn chê ít. Hai đại cung nữ không cần phải nói đương nhiên là bạc lộ và thanh sang. Mà hai nhị đẳng cung nữ A huyện Ngại Xanh tự tức là tên gọi ấy quá khó đọc liền đổi thành Hoàng Ly và Minh Thúy. Bốn cung nữ thô sử tất nhiên thì ra là đè xuống bất động. Mà tiểu thái sám trong Kinh Hồng Điện vốn chỉ có ba. Đó là tiểu Lộ Tử, tiểu Quế Tử và tiểu Hòa Tử. Vẫn còn thiếu một đại thái sám chưa có bổ sung. Uyển liền để cho tiểu Lộ Tử đắc ở trong cung lâu trước tạm thời làm. Xây số cung nhân cũng là một môn học vấn. Một mặt không thể làm cậy cấp lập uy, một mặt cũng không thể dụ bằng tiền bạc. Tốt nhất chính là hai người cùng kết hợp lại. Bởi vì ngoại trừ Thanh San những nhóm cung nhân khác cũng không biết rõ nguồn gốc. Ta quyển chỉ thời hợp nói câu Ở trong Kinh Hồng Điện Hầu Hạ Ta Không cần có bao nhiêu thông minh Chỉ cần trung thành là được Ta cũng không có gì muốn nói nhiều Chỉ một câu Ta tốt Các ngươi liền tốt Ta nếu không tốt Vậy các ngươi định cũng không khá hơn chút nào Mặc dù khẩu khí không nghiêm khắc Ngược lại còn mang theo chút ý vì hờn dỗi hàm xúc của tiểu cô nương. Nhưng ý tứ trong lời nói này những cung nhân cũng không dám khinh thị. Sau khi dứt lời, A huyện liền để bạc lộ cấp khen thưởng cho mỗi cung nhân hai lượng kim trần tử không nhỏ. Chủ tử ta đây cũng không khó hầu hạ. Chỉ cần cố làm tốt chức trách chính là có thường. Các ngươi cần phải nhớ kỹ Chủ tử ta không thiếu nhất chính là bạn Người khác có thể cho các ngươi Chủ tử các ngươi là ta có thể cho càng nhiều hơn Lập uy đa dự Khen thưởng cũng say A huyện liền để cho bọn họ trở lại chức vị của mình đi làm việc Chỉ để lại một mình Thanh Sam nói chuyện Mà còn bạch lộ vì nàng đi sử sang lại tư kho Đợi A huyện hỏi Thanh Sam như thế nào lại được điều đến đảm đương ở Kinh Hồng Điện Thanh Sam cũng thật phần khó hiểu Điều này cũng làm cho nô Tỳ rất là hoang mang đấy chứ Nô Tỳ ngày hôm trước mới nhận được thông chi báo là đưa nô Tỳ điều đến Kinh Hồng Điện làm người hầu Lúc ấy nô còn bị sọ nhảy xử lên Cũng lo lắng phạm sai lầm sẽ bị đánh bằng roi May mà chủ tử ở Kinh Hồng Điện là người Người cũng không biết nô nhìn thấy người có biết bao vui vẻ Đúng rồi Hú quả mơ nô cũng đưa tới Kinh Hồng Điện Vốn còn muốn lúc nào đó len lén đưa cho người đâu không nghĩ tới Mộ thị phục vụ chính là người. Thanh sam tính tình trái lại vẫn không thay đổi. Vẫn là líu xíu nói tới nói nuôi không làm cho người ta ghét. Hỏi nàng một câu nàng có thể đáp lại ngươi đến vài câu. Nàng còn chưa có nhắc tới vò quả mơ kia được chưa. Cũng không biết mùi vị quả mơ ước thế nào. Có thành công hay không. Hụ khổ nhảm hơi xa rồi Tính tình Thanh Sam chẳng lẽ A huyện còn không rõ Là một người cơ bắp tuy dễ nói sai Nhưng cũng trung thành và tận tâm Đừng nhìn dáng vẻ nàng thật thà Nhưng người khác muốn cùng Thanh Sam nói lời khách sáo Cũng không dễ dàng huống chi A huyện còn là chủ tử đầu tiên nàng phục vụ Trình độ để tâm so với bạch lộ cũng không kém A huyển tuy là thấy thanh sam đột nhiên được điều động hơi kỳ quái Nhưng cũng không hỏi lại thêm Mặc kệ ra sao Chỉ cần thanh sam hầu hạ ở trước gót chân nàng Đối với nàng còn là dáng vẻ trung thành Việc đột nhiên được điều đến có gì hay đâu mà hỏi cơ chứ A huyển liền đem bạch lộ cũng một lượt kêu lại đây Thanh Sam này là cung nữ hầu hạ ta khi ta tham tuyển Cũng đã ở trong cung này hơn 10 năm Bạc lỗ ngươi tính tình trầm mụn Sau này việc bên trong điện do ngươi quản Thanh Sam tương đối quen thuộc trong cung Lúc ra ngoài Thanh Sam sẽ đi theo ta Ta tại trong cung này cũng không có người nào đất tín nhiệm Coi chọn liền là hai ngươi Chỉ cần ta có năng lực nhất định sẽ không để cho các ngươi bị tổn hại chịu khổ Lúc này hai người tất nhiên là hướng về phía A huyền kiên quyết gật đầu bảo đảm Bạch lộ không cần phải nói Thanh san từ nhỏ chính là được quan cô cô nuôi nấm trưởng thành Ngoại trừ quan cô cô thì chỉ có A huyền đối xử với nàng tốt nhất Mà A Quyển cũng không phải là chủ tử hà khắc Đáy lòng thanh sam cũng thiên hướng về A huyển Đợi tất cả việc trong điện đều đi vào quý đảo xong A huyển liền tỉ mỉ đáng giá đến kinh hồng điện Không hổ là cung điện lớn nhất chiêu dương cung Trong điện được khéo léo chia thành mấy khu vực Thư phòng bồn tắm sành tiếp khách mọi thứ đều đầy đủ hết Bố trí lại cực kỳ trang nhã phóng khoáng Trang trí giữa biển cũng có một phong cách riêng an huyện vừa lòng nhất vẫn là chiếc giường la mạng sa trứng màn lùa trương hoàng hoa lê giường này mềm mại hồ hồ lại kèm cả sa trứng hồng nhạt nhìn cực kỳ đẹp Buổi chiều đang lúc A huyển tính toán sửa mặt trải đầu một phen để ngủ một hồi thật ngon thì thẩu dù phân phó A huyển chuẩn bị đêm nay thì tầm cũng đã đến. Lần này là lão nhân thành tinh Lý Đắc Nhàn tự mình tới. Không thể không nói Lý Đắc Nhàn cũng tò mò suốt cuộc ôn mỹ nhân này có bộ sáng tiên tiên gì mà lại được hoàng thượng nhắm chúng để bụng như thế. Ngày điện tuyển ấy Lý đắc ngàn cũng không đi theo Cho nên muốn biết Nữ tử được hoàng thượng Nhắm chúng qua nhiều năm như vậy Có gì đặc biệt hơn người Không nói đến Phân vị mỹ nhân này Là hoàng thượng ban cho Chiều dương cung những nương nương Ai không từng xin hoàng thượng Muốn chuyển vào Hoàng thượng lại khoan khoan Không hề cho ai Liền cho ông mỹ nhân này Chẳng qua sau khi nhìn thấy A huyện, Lý Đắc Nhàn nhưng cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt. So với mấy vị nương nương cùng vào cung tới nay ôn mỹ nhân chưa tính là nổi trội nhất. Mà khi biết tin thì tầm biểu tình chính là ngơ ngác cả kinh. Nghĩ chắc là có những mặt nào đó đặc biệt hấp dẫn hoàng thượng đi. Điều này cũng không phải người làm mô tài như hắn có thể vọng nghị bàn luận bừa Tuy là biết Lý Đắc Nhàn trước mắt là đại hồng nhân người có vai vế của hoàng thượng Nhưng A huyện cũng không có nói cái gì đặc biệt Sau đó chính là nói lời cảm tạ Cho hà bao phân lượng nặng Khách sao mời Lý Đắc Nhàn uống trà mà thôi Lý đắc nhàn tất nhiên là từ chối không uống, cáo nuôi chạy nhanh trở về phục mình để lại A huyển tự mình ngây người. Biết được bản thân mình được thì tầm đầu tiên thế nhưng nàng lại kinh sợ cái gì? Đúng vậy, ôn huyển nàng làm tốt việc chuẩn bị tiến cung không sai A. Nhưng các nhóm quý nhân cùng tiến cung thân phận ai đều so với nàng cao hơn nhĩ đến những người ngày xưa cùng viện tạ tiệp sư. Lâm quý Tần. Còn có chương Vinh Hoa từng người dung mạo sáng vẻ đều tốt. Hoàng thượng ngài nhân ngày có cần thiết phải kéo xá trị thủ hận cho ta như thế không? Dù sao việc này không lâu sau sẽ phải chuyển ra hậu cung. Lúc này nghĩ việc này còn không bằng nghĩ buổi tối lấy lòng hoàng thượng đại nhân như thế nào mới phải Suy nghĩ đến đây A huyện liền đứng lên lớn tiếng nói Người tới Chuẩn bị tắm dừa Nhớ ký Cần phải cho chủ tử của các ngươi là ta tắm thơm ngào ngạt trắng nón mềm